Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net gửi mã Lai chính phủ Mã Lai đã phải tạo ra một đạo luật rất kỳ thị là sinh viên gốc hoa ghi danh đại học không được quá tổng số 5% hàng năm và người hoa sau bao nhiêu năm tranh đấu đòi thiết lập một viện đại học riêng đến nay vẫn chưa thành công mỗi ác cảm càng ngày càng gia tăng thì năm 78 Việt cộng lại đẩy người hoa vượt biển biết đâu trong số những kẻ lá ngạn đấy Chẳng có hàng loạt cán bộ qua đây để bắt liên lạc với Đảng Cộng sản Mã Lai vốn do Trung Quốc lãnh đạo. Những vụ cướp tàu bỏ trốn đang làm cảnh sát Mã Lai hết sức lo âu vì họ tình nghi đám người ấy đã bắt liên lạc được và vào rừng làm cố vấn cho chúng. Trên thực tế, những vụ lấy cắp tàu bỏ trốn chỉ là do lòng tham của vài kẻ ngu dốt quay trở lại Việt Nam, rước thêm khách để lấy thêm vàng mà thôi. Chẳng phải đây là lần đầu Liên tiếp mấy tháng qua đã có những vụ mất tích lẻ tẻ Mỗi lần như thế Thiếu quý Amin đều chỉ thị phải ra tay Truy tầm tin tức Amin nóng nảy ủy thác nhiệm vụ đó cho quân Tức là trưởng ban an ninh trật tự của trại Một hôm tình cờ ngồi ăn chè với vài đồng hương Quân được một bà cho biết Về kế hoạch trà trộn cộng sản Nhân vụ tổ chức đi bán chính thức Bà ấy nhấn mạnh với quân Ông không tin thì, thì cứ hỏi anh Thiệu Ở cái dãy số 5 sẽ rõ Chồng tôi kể là anh Thiệu từng khoe là Ngày trước ngày vượt biên đó. Chính anh Thiệu đã từng học học cái khóa Là cái khóa huấn luyện của chúng nó đấy Khóa học ở Mỹ Tho 6 tháng trời chứ không ít gì đâu nha Nắm được bản tin ấy Quân vẫn nửa tin nửa ngờ Cho nên anh không vội vã Nhưng thiếu quý Amin Thì cứ thúc giục mãi Cho nên là quân Phải mời Thiệu lên Đối với Amin Thì Việt Cộng là một thứ lực lượng cực kỳ khủng khiếp Đã từng nuốt trọn miền Nam Việt Nam Mới đây lại chiếm đóng Campuchia và Lào Nếu những cán bộ nguy hiểm ấy trốn vào rừng Nhập chung làm cố vấn cho bọn Cộng sản Mã Lai Thì Mã Lai có thể mất trong sớm tối Amin cứ hỏi đi hỏi lại mãi một câu là Ông nghĩ cái đám 27 đứa đó Có phải là Việt Cộng xâm nhập vào nước tôi hay không? Quân không biết trả lời ra sao Amin lại gắt Các ông qua bao nhiêu kinh nghiệm, phải biết nhiều hơn chúng tôi chứ. Quân nghĩ đến Thiệu, anh bàn với ban điều hành và đề nghị mời Thiệu trình bày thẳng với Amin. Nếu Thiệu quả thực có theo học khóa huấn luyện của Cộng sản, thì đây là một dịp tốt để Thiệu giúp Mã Lai một ít kinh nghiệm. Mà nếu Thiệu không theo học, thì ít ra Thiệu cũng có nghe biết về cái khóa đó, cho nên mới tiết lộ với bạn bè trước ngày ra đi. Quân đem ý đó nói với Amin. Amin mừng quá điện thoại ngay, mời xếp là giám đốc cảnh sát tới. Ngẫu nhiên hôm ấy lại có nhân viên sứ quán Úc đặc trách về an ninh, cũng ghé trại trong chuyến đi siêu tầm tin tức vòng quanh Mã Lai và Thái Lan. Dĩ nhiên buổi tiếp xúc với Thiệu không đem lại sự hại lòng nhỏ nhoi nào cho giám đốc cảnh sát. Cũng như nhân viên sứ quán Úc, giám đốc cảnh sát đứng dậy, dặn nhỏ Amin vài câu rồi tiến ra cửa. Đàn em tiễn xếp đến tận bãi đậu xe, chờ xếp phóng đi rồi mới quay vào tiếp tục nói chuyện với Thiệu. Lần này Amin không cần kín đáo nữa, hắn đẩy rộng cánh cửa phòng làm việc để anh em trong ban điều hành, ngồi phòng bên cạnh cùng theo dõi luôn thể. Amin gỡ cặp kính đen đặt xuống bàn rồi bất thình lình quay người lại đấm liên tiếp vào mặt Thiệu. Thiệu tép bật ngửa đầu đập mạnh vào cái tủ sắt đựng giấy tờ. Amin cúi xuống nắm cổ áo lôi Thiệu dậy đội thêm mấy quả nữa vào bụng rồi vút đầu Thiệu xuống, lên gối một chập, giống như trong phim võ hiệp. Thiệu quằn quại trên sàn nhà, cả phòng họp ngoài kia nín thở nghe tiếng rên la của Thiệu. Amin cúi xuống chỉ mặt Thiệu rít lên: "Mày đã chịu khai chưa?" Quân xoa da đỡ đòn cho Thiệu, anh nói: à, "Người này không có biết nói tiếng Anh, ông ông giao cho tôi, để ông để tôi thẩm vấn thì dễ hơn, tôi sẽ báo cáo lại ông sau." Amin lôi cổ Thiệu dậy, xoay lưng Thiệu ra phía cửa, đấm một cú cuối cùng, mục đích để Thiệu ngã bật ra ngoài cho mọi người trong ban điều hành cùng chứng kiến. Hắn quay lại bảo quân. Chiều nay phải có kết quả cho tôi, tôi muốn biết cái khóa học của nó gồm bao nhiêu đứa. Và mấy đứa đã vượt biên, chắc chắn chúng nó phải có liên lạc với nhau. Amin đi rồi, quân dìu Thiệu xuống nhà ngủ nhờ bác sĩ săn sóc buổi họp của ban điều hành cũng oai oải chấm dứt. Buổi chiều khi Thiệu đã tương đối bình phục, Quân nóng lòng bắt tay ngay vào việc tra hỏi, anh muốn Thiệu khai hết khai thật mối quan hệ của Thiệu với Việt Cộng để anh có thể phúc trình lại cho Amin tối nay. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net